Phần 2 Tình yêu Định nghĩa tình yêu Kỷ luật, như đã đề cập, là phương thế thăng tiến tinh thần của con người. Phần này sẽ xem xét cái nằm đằng sau kỷ luật, cái cung ứng động cơ, năng lực cho kỷ luật. Sức mạnh này, theo tôi, là tình yêu. Tôi rất ý thức rằng, khi toan tính xem xét tình yêu... Tức là chúng ta đang bắt đầu đùa giỡn với điều bí ẩn, đúng nghĩa là chúng ta đang toan tính khảo sát cái không thể khảo sát được, và hiểu biết điều không thể hiểu biết được. Tình yêu mênh mông quá, sâu thẳm quá, ta không thể nào hiểu hết hay đo lường hết, cũng không thể giới hạn trong cái không ngôn từ được. Tôi sẽ không viết ra điều này nếu không tin toan tính này có giá trị, giàu gì đi nữa thì cũng có giá trị. Tôi bắt đầu với hiểu biết chắc chắn rằng toan tính này dầu gì đi nữa thì cũng khiếm khuyết. Một kết quả của bản chất bí ẩn của tình yêu là chưa một ai, theo tôi biết, đạt được một định nghĩa thật thỏa đáng về tình yêu. Bởi đó, khi cố gắng giải thích tình yêu, người ta đã chia nó ra làm thành nhiều phạm trù như tình dục, sự ham thích, tình thương, tình yêu trọn vẹn và tình yêu không chọn vẹn vân vân. Dù vậy, tôi vẫn mạo muội đưa ra một định nghĩa đơn lẻ về tình yêu, với ý thức rằng dù gì đi nữa thì vẫn là khiếm khuyết. Tôi định nghĩa tình yêu như thế này: Ý chí mở rộng bản ngã nhằm mục đích nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của mình hoặc của người khác. Trước tiên, tôi muốn chú giải vắn tắt định nghĩa này trước khi khai triển sâu hơn. Thứ nhất, cần chú ý Đây là một định nghĩa mục đích, hành vi được định nghĩa dưới hình thức mục tiêu hoặc mục đích nhắm đến. Trong trường hợp này là sự trưởng thành tinh thần, các nhà khoa học có khuynh hướng nghi ngờ những định nghĩa mục đích, và có lẽ họ thích như vậy. Tuy nhiên, tôi không đi đến định nghĩa đó thông qua một quá trình suy tư đậm nét mục đích. Thay vào đó, tôi đi đến đó thông qua quan sát trong khi thực hành lâm sàng tâm bệnh học, kể cả tự quan sát. Ở đó định nghĩa tình yêu là một vấn đề vô cùng quan trọng Là như thế bởi vì bệnh nhân thường rất mơ hồ về bản chất của tình yêu Chẳng hạn một cậu trai nhút nhát đã kể với tôi Mẹ cháu yêu cháu lắm Mẹ không cho cháu đi học bằng xe buýt của trường mãi cho đến năm cuối trung học Thậm chí cháu phải van xin mới được Cháu nghĩ mẹ sợ cháu cực nên mẹ lái xe đưa đón cháu mỗi ngày Việc rất vất vả đối với mẹ mẹ yêu cháu thật trong khi chữa trị tính nhút nhát của cậu trai này cũng như nhiều trường hợp khác cần phải chỉ cho cậu ta thấy rằng mẹ cậu có thể được thúc đẩy bởi một cái gì khác hơn là tình yêu và rằng điều trông có vẻ là tình yêu thì thường không phải là tình yêu gì cả Chính từ kinh nghiệm như thế mà tôi đã tích lũy phần lớn những ví dụ về những cái trông có vẻ là những hành động của tình yêu, Và những cái trông không phải là tình yêu Một trong những đặc điểm phân biệt giữa hai điều này Hình như là mục đích có ý thức hoặc vô thức trong tâm trí của người yêu và người không yêu Thứ nhì, có thể thấy rằng, như được định nghĩa Tình yêu là một tiến trình vòng tròn kỳ lạ Vì tiến trình mở rộng bản ngã là một tiến trình thăng tiến Khi người ta mở rộng thành công những giới hạn của mình Thì người ta đã lớn lên trên bình diện hữu thể Vì thế hành động yêu thương là một hành động tự thăng tiến Ngay cả khi mục đích của hành động là sự trưởng thành của một người khác Chính thông qua sự vươn tới thăng tiến mà chúng ta thăng tiến Thứ ba, định nghĩa duy nhất này về tình yêu Bao hàm cả tình yêu chính mình lẫn tình yêu đối với người khác Vì tôi là người và bạn là người nên tôi yêu người Có nghĩa là yêu cả tôi lẫn bạn Tận hiến cho sự phát triển tinh thần của con người Tức là tận hiến cho dòng giống mà chúng ta là phần tử Và vì thế có nghĩa là tận hiến cho sự phát triển của mình lẫn người Thật vậy, như đã thấy Chúng ta không thể yêu thương người khác nếu chúng ta không yêu chính mình Cũng giống như chúng ta không thể dạy con cái chúng ta tự kỷ Nếu chính chúng ta không tự kỷ Quả là không thể nào từ bỏ sự phát triển tinh thần của chính chúng ta vì sự phát triển tinh thần của một người khác. Chúng ta không thể từ bỏ sự tự kỷ mà đồng thời vẫn mực thước trong việc chăm sóc đến người khác. Chúng ta không thể là nguồn sức mạnh nếu chúng ta không nuôi dưỡng sức mạnh của chính chúng ta. Trên hành trình khám phá bản tính tình yêu, tôi tin rồi sẽ rõ ràng là yêu mình và yêu người không chỉ đồng hành, tay trong tay mà rốt cuộc không thể nào phân biệt chúng được thứ tư hành động mở rộng giới hạn của mình đòi hỏi sự nỗ lực người ta chỉ mở rộng được các giới hạn bằng cách đẩy chúng ra xa và sự đẩy giới hạn ra xa đòi hỏi nỗ lực khi chúng ta yêu ai thì tình yêu của chúng ta chỉ có thể chứng minh được hoặc thành hiện thực thông qua nỗ lực của chúng ta thông qua sự việc vì người đó hoặc vì chúng ta mà chúng ta bước thêm một bước nữa hoặc đi bộ thêm một dặm nữa. Tình yêu không phải là không cố gắng, trái lại tình yêu là đầy cố gắng. Cuối cùng, khi dùng từ ý chí, tôi muốn vượt qua sự phân biệt giữa ước muốn và hành động. Ước muốn không nhất thiết phải được chuyển thành hành động. Sự khác biệt giữa hai đàng cũng giống như sự khác biệt giữa nói rằng tôi muốn đi bơi tối nay và tôi sẽ đi bơi tối nay. Mọi người chúng ta ở một mức độ nào đó đều muốn yêu thương. Vì thế tôi cho rằng ước muốn yêu thương tự nó không phải là tình yêu. Tình yêu vốn dĩ năng động. Tình yêu là một hành động của ý chí. Nghĩa là gồm cả ý định và hành động. Ý chí cũng ngụ ý hành động. Không ai bắt chúng ta phải yêu. Chúng ta chọn lấy yêu thương. Thực tế chúng ta không yêu thương. Nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng mình đang yêu rất nhiều. Đó là vì chúng ta đã chọn không yêu Nên chúng ta không yêu Dù chúng ta có những ý định tốt lành Đằng khác Khi chúng ta cố gắng nhằm để trưởng thành về mặt tinh thần Tức là chúng ta đã chọn làm như thế Chúng ta đã chọn yêu thương Như tôi đã đề cập Các bệnh nhân đến với tâm lý liệu pháp Đều ít nhiều lẫn lộn về bản chất của tình yêu Sở dĩ thế Vì trước sự bí ẩn của tình yêu Có quá nhiều ngộ nhận về nó Quyển sách này sẽ không lột bỏ đi sự bí ẩn khỏi tình yêu nhưng tôi hi vọng nó sẽ làm sáng tỏ những vấn đề đủ để giúp làm biến mất những ngộ nhận kia những quan niệm sai lầm gây đau khổ không chỉ cho các bệnh nhân mà còn cho tất cả mọi người khi toan tính vận dụng những kinh nghiệm bản thân những đau khổ này theo tôi sẽ không thành vấn đề vì những quan niệm sai lầm phổ biến kia có thể trở nên ít phổ biến hơn bằng cách ta đưa ra một định nghĩa chính xác hơn về tình yêu. Vì thế, tôi đã chọn bắt đầu khảo sát bản chất của tình yêu bằng cách xem xét cái không phải là tình yêu. Phải lòng Ngộ nhận có ảnh hưởng nhất và phổ biến nhất trong số các ngộ nhận về tình yêu là tin rằng phải lòng là tình yêu hoặc ít ra cũng là một trong những biểu lộ của tình yêu. Đó là một ngộ nhận quan trọng Vì phải lòng nhìn một cách chủ quan Thì thật là một thể nghiệm của tình yêu Khi một người phải lòng Thì điều mà người ấy cảm giác thấy chắc chắn là Tôi yêu chàng hoặc tôi yêu nàng Nhưng ta thấy rõ ngay hai vấn đề Thứ nhất là cái kinh nghiệm phải lòng Là một kinh nghiệm đặc biệt thiên về mặt tình dục Chúng ta không phải lòng với con cái mình Dẫu rằng chúng ta có thể yêu thương chúng rất sâu đậm, chúng ta không phải lòng với bạn bè cùng phái của mình, ngoại trừ chúng ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái, cho dù chúng ta có thể rất quan tâm đến họ. Chúng ta chỉ phải lòng khi chúng ta bị thúc đẩy một cách có ý thức hoặc vô ý thức về mặt tình dục. Vấn đề thứ hai là kinh nghiệm phải lòng bao giờ cũng nhất thời. Dù chúng ta có phải lòng ai đi nữa Thì sớm muộn rồi chúng ta cũng hết yêu thương Khi mối quan hệ đó kéo dài đủ một thời gian nào đó Điều này không có nghĩa là Chúng ta nhất định sẽ hết yêu thương người chúng ta đã phải lòng Nhưng có nghĩa là Cái tình cảm yêu thương ngây ngất Vốn là đặc điểm của kinh nghiệm phải lòng Bao giờ cũng sẽ đi qua Tuần trăng mật Bao giờ cũng có hồi kết thúc Sự rực rỡ của tình thơ mộng bao giờ cũng có hồi tàn phai. Để hiểu bản chất của hiện tượng phải lòng và sự kết thúc không thể tránh khỏi của nó, cần phải xem xét cái mà các nhà tâm bệnh học gọi là những đường biên bản ngã. Theo những gì chúng ta biết chắc được qua chứng cứ gián tiếp, xem ra đứa trẻ sơ sinh trong những tháng đầu cuộc đời không phân biệt giữa nó với thế giới còn lại. Khi nó động đậy tay chân, khi thế giới cũng đang động đậy, khi nó đói thì thế giới cũng đói, khi nó thấy mẹ nó cử động thì như thể nó đang cử động. Khi mẹ nó hát, đứa bé không biết rằng nó không phát ra một âm thanh nào. Nó không thể phân biệt chính nó với cái rừng củi. Với căn phòng và với bố mẹ nó. Cái sống động và cái bất động là như nhau, không có phân biệt giữa tôi và anh. Nó và thế giới là một, không có những đường biên, không có những tách biệt, không có bản thân. Nhưng với kinh nghiệm, đứa trẻ bắt đầu cảm nghiệm được chính mình như một thực thể phân biệt với thế giới còn lại. Khi nó đói, mẹ nó không phải lúc nào cũng xuất hiện để cho nó ăn. Khi nó muốn chơi, mẹ nó không phải bao giờ cũng muốn chơi. Rồi đứa trẻ có cái kinh nghiệm về việc ước muốn của nó không phải là mệnh lệnh của mẹ nó. Ý muốn của nó được cảm nghiệm như một cái gì đó tách biệt với hành vi của mẹ nó. Một cảm giác về tôi bắt đầu phát triển. Người ta tin rằng tác động hổ tương này giữa đứa bé và bà mẹ là nền tảng, từ đó cảm giác của đứa bé về bản thân bắt đầu phát triển. Người ta quan sát thấy rằng khi tác động hổ tương giữa đứa bé và mẹ nó bị xáo trộn nhiều, chẳng hạn khi không có mẹ, Khi không có người thay thế người mẹ vừa ý hoặc khi do tâm bệnh người mẹ hoàn toàn không quan tâm hoặc không chăm sóc thì đứa bé trở thành một đứa trẻ rồi một người lớn kiếm khuyết trầm trọng và cơ bản nhất cái cảm giác về bản thân. Khi đứa bé nhận ra ý muốn của nó là của riêng nó không phải của thế giới xung quanh, nó bắt đầu có những phân biệt khác giữa nó và thế giới. Khi nó muốn cử động cánh tay nó vẫy trước mắt nó, nhưng cái giường, cái cũi và cái trần nhà không cử động. Và như thế, đứa trẻ học biết rằng cánh tay và ý muốn của nó có liên hệ với nhau. Như vậy, cánh tay là của nó chứ không phải của cái gì khác hoặc của ai khác. Bằng cách này, trong năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta học biết những điều căn bản về mình là ai và mình không là ai, mình là gì. Và mình không là gì Đến khoảng tròn một tuổi Chúng ta biết rằng Đây là tay, chân, đầu, lưỡi, mắt của tôi Và thậm chí quan điểm, giọng nói, suy nghĩ, cơn đau bụng Và cảm tưởng của tôi Chúng ta biết kích thước và giới hạn thân thể của mình Những giới hạn này là những đường biên của chúng ta Kiến thức về những giới hạn này Trong tâm trí chúng ta gọi là những đường biên bản ngã Sự xuất hiện những đường biên bản ngã là một tiến trình tiếp tục xuyên suốt thời thơ ấu qua tuổi thanh niên và thậm chí đến tuổi trưởng thành. Nhưng những đường biên hình thành muộn hơn thì thuộc tâm lý nhiều hơn thể lý. Chẳng hạn khoảng giữa 2-3 tuổi là một khoảng thời gian tiêu biểu mà đứa trẻ xác định được những giới hạn khả năng của nó. Trong khi trước đó đứa trẻ đã học biết được rằng Ước muốn của nó không nhất thiết là mệnh lệnh của mẹ nó. Nó vẫn còn bám víu vào cái khả năng cho rằng ước muốn của nó có thể là mệnh lệnh của mẹ nó và vào cảm tưởng cho rằng ước muốn của nó đáng lẽ ra phải là mệnh lệnh của mẹ. Chính vì hy vọng và cảm nghĩ như thế mà đứa trẻ 2 tuổi thường cố hành động như một nhà độc tài hay người chuyên quyền. Nó ra lệnh cho bố mẹ, anh chị và các vật nuôi trong nhà đều. Như thế tất cả là lính lác của đội quân riêng của nó và nó đáp trả bằng sự tức giận độc đoán khi họ không chấp hành mệnh lệnh. Vì vậy, các bậc cha mẹ gọi lứa tuổi này là tuổi lên hai khủng khiếp. Sang tuổi lên 3, đứa trẻ thường trở nên ngoan hiền hơn do biết chấp nhận thực tế bất lực tương đối của mình. Tuy vậy, cái khả năng toàn năng vẫn là một giấc mơ ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi Nó không thể nào dứt bỏ hoàn toàn Ngay cả sau nhiều năm tháng Chạm chán rất khổ sở Với sự bất lực của mình Mặc dù đứa trẻ 3 tuổi Đã biết chấp nhận sự thật Của những đường biên khả năng của nó Nó sẽ tiếp tục Trong một số năm sau đó Thỉnh thoảng trốn vào trong một thế giới tưởng tượng Ở đó cái khả năng toàn năng Đặc biệt của nó vẫn còn tồn tại Đây là thế giới của siêu nhân Và của thuyền trưởng Mark Venn. Tuy nhiên, dần dần ngay cả những siêu anh hùng cũng bị bỏ đi Và vào giai đoạn giữa tuổi thanh niên, những người trẻ tuổi biết rằng Họ là những cá nhân của những hạn chế của con người và những giới hạn của khả năng Mỗi người là một cơ chế yếu đuối và bất lực Chỉ tồn tại nhờ sự cộng tác với một nhóm những cơ chế thành viên gọi là xã hội Bên trong nhóm này, họ không đặc biệt nổi bật Nhưng họ tách biệt với những người khác bằng bản sắc hạn chế và giới hạn cá nhân của họ. Đằng sau những đường biên này là cô đơn, một số người, đặc biệt là những người mà các nhà tâm bệnh học gọi là dạng phân liệt. Do những trải nghiệm chấn thương khó chịu trong thời thơ ấu, nhận thấy thế giới xung quanh họ là nguy hiểm vô phương cứu chữa, thù nghịch, rối rắm và vô bổ. Những người như thế cảm thấy những đường biên của họ là bảo đảm, thoải mái và họ tìm thấy một cảm giác An toàn trong nỗi cô đơn nhưng đa số chúng ta cảm thấy cô đơn là đau khổ và nóng lòng thoát ra khỏi bức tường của bản sắc cá nhân để có điều kiện có thể liên kết nhiều hơn với thế giới bên ngoài của chúng ta kinh nghiệm phải lòng cho phép chúng ta làm cuộc vượt thoát này một cách tạm thời thực chất của hiện tượng phải lòng là sự sụp đổ bất ngờ một phần của những đường biên bản ngã của đương sự cho phép đương sự kết hợp bản thể của mình với bản thể của một người khác. Sự nới rộng bất ngờ đến một người khác, sự đổ tràn bản thân vào người mình yêu và sự kết thúc đầy kịch tính của nỗi cô đơn kèm theo sự sụp đổ của những đường biên bản ngã được đa số chúng ta cảm nghiệm như sự ngây ngất xuất thần. Chúng ta và người yêu dấu là một, sự cô đơn không còn nữa. Xếp theo một số khía cạnh nào đó, tuy chắc chắn không phải là tất cả, thì phải lòng là một hành động thoái bộ. Kinh nghiệm kết hợp với người mình yêu tự thân là tiếng vọng từ thời kỳ chúng ta kết hợp với mẹ lúc ấu thơ. Trong cuộc kết hợp này, chúng ta cũng tái trải nghiệm cái cảm giác toàn năng mà chúng ta đã phải rũ bỏ trên hành trình thoát ra khỏi tuổi ấu thơ. Tất cả mọi sự hành trình đều như thế. Khi liên kết với người yêu dấu, chúng ta cảm thấy có thể vượt thắng mọi trở ngại. Chúng ta tin sức mạnh tình yêu sẽ làm cho những thế lực chống đối cúi đầu khuất phục và tan biến trong đêm. Mọi vấn đề sẽ được vượt qua, tương lai sẽ hoàn toàn sáng sủa. Sự phi thực tế của những cảm giác khi ta phải lòng chủ yếu giống với sự phi thực tế của đứa trẻ 2 tuổi Cảm thấy mình là vua của gia đình và thế giới với quyền lực vô hạn Thực tế xâm nhập vào sự tưởng tượng toàn năng của đứa trẻ 2 tuổi như thế nào Thì thực tế của xâm nhập vào sự hợp nhất Không tưởng tượng của hai người phải lòng nhau như vậy Sớm muộn rồi khi đối mặt với những vấn đề của cuộc sống hàng ngày Cá nhân sẽ tái khẳng định mình Chàng muốn ái ân nàng không chịu Nàng muốn đi cine chàng không muốn chàng muốn bỏ tiền vào nhà băng nàng muốn mua một máy rửa chén nàng muốn nói về công việc của nàng chàng muốn nói về công việc của chàng nàng không thích các bạn của chàng chàng không ưa các bạn của nàng thế là cả hai mỗi người trong cõi riêng của lòng mình bắt đầu nhận ra cái thực tế chán nản là họ không là một với người yêu là người yêu đã và sẽ tiếp tục có những ao ước, thị hiếu thành kiến riêng Và những toán tính khác nhau Thế rồi Tuần tự từ từ hoặc bất thần những đường biên bản ngã xuất hiện Lại đúng vị trí Từ từ hoặc bất thần Họ thôi không phải lòng nhau nữa Một lần nữa Họ lại là cá nhân riêng biệt Chính tại điểm này Họ bắt đầu tháo gỡ những ràng buộc Quan hệ với nhau Hoặc khởi đầu công việc của tình yêu thực sự Khi dùng từ Thực sự tôi ngụ ý rằng Nhận thức chúng ta đang yêu khi chúng ta phải lòng là một nhận thức sai lầm. Rằng cảm giác chủ quan về tình yêu là một ảo tưởng Sự khảo sát đầy đủ về tình yêu thực sự sẽ nằm ở đoạn sau của phần này. Tuy nhiên, khi nói chính lúc hai người hết phải lòng nhau là lúc họ có thể bắt đầu yêu thực sự. Tôi cũng ngụ ý rằng tình yêu thực sự không có dây mơ rễ má với một cảm giác yêu thương. Trái lại, Tình yêu thực sự thường xảy ra trong một bối cảnh thiếu vắng cái cảm giác yêu thương kia. Khi mà chúng ta hành động một cách yêu thương dù chúng ta không cảm thấy yêu thương, dựa trên thực tế của định nghĩa về tình yêu mà chúng ta đã bắt đầu, kinh nghiệm phải lòng không phải là một tình yêu thực sự vì nhiều lý do sau đây. Phải lòng không phải là một hành động của ý chí, nó không phải là một sự lựa chọn có ý thức. Dù chúng ta có cởi mở và hăm hở thế nào đi nữa Cái kinh nghiệm đó vẫn có thể tuột khỏi tay chúng ta Trái lại, kinh nghiệm đó có thể nắm lấy chúng ta Ở những thời điểm chúng ta dứt khoát không tìm kiếm nó Lúc chẳng hề thuận tiện và không hề mong ước Xem ra chúng ta phải lòng một ai đó Rõ ràng không xứng đôi Cũng dễ bằng phải lòng một người nào đó xứng đôi vừa lứa Thật vậy, chúng ta có thể không hề thích hay không hề ngưỡng mộ đối tượng mà mình say mê nhưng có cố gắng hết sức chúng ta cũng không thể nào phải lòng một người mà mình kính trọng sâu sắc và là người mà bằng mọi cách mình mong muốn có mối quan hệ thâm sâu điều này không có nghĩa rằng kinh nghiệm phải lòng là một miễn dịch với kỷ luật các nhà tâm bệnh học chẳng hạn thường phải lòng với các bệnh nhân của mình cũng như các bệnh nhân phải lòng với họ Thế nhưng vì bổn phận và vai trò của họ đối với bệnh nhân Họ thường có thể loại bỏ sự sụp đổ những đường biên bản ngã Và từ đó bỏ bệnh nhân như một đối tượng lãng mạn Cuộc tranh đấu và sự đau khổ vì kỷ luật có thể rất lớn lao Nhưng kỷ luật và ý chí có thể kiềm chế kinh nghiệm Chúng không thể tạo ra nó được Chúng ta có thể chọn cách đối phó kinh nghiệm phải lòng Nhưng chúng ta không thể chọn chính cái kinh nghiệm đó được Phải lòng không phải là sự mở rộng những giới hạn hay những đường biên Nó là sự sụp đổ một phần và tạm thời các đường biên ấy Sự mở rộng những giới hạn của mình đòi hỏi nỗ lực Phải lòng chẳng cần nỗ lực gì Những kẻ lười biếng và vô kỷ luật Cũng dễ phải lòng như những người cần mẫn và giàu nghị lực Một khi cái khoảnh khắc quý báu và sự phải lòng qua đi Và các đường biên tái lập lại Người ta có thể hết ảo tưởng Nhưng thường chẳng thêm được gì về kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi các giới hạn được nới rộng hay trải rộng ra, thì chúng có khuynh hướng trải rộng ra mãi. Tình yêu thực sự là một kinh nghiệm tự mở rộng không ngừng. Phải lòng thì không như thế. Phải lòng có ít cơ may nuôi dưỡng sự phát triển tinh thần. Nếu chúng ta có một mục đích gì đó trong tâm trí, khi chúng ta phải lòng thì đó là chấm dứt nỗi cô đơn của mình và đạt được kết quả này thông qua hôn nhân chắc chắn chúng ta không nghĩ đến sự phát triển tinh thần, thật vậy, sau khi chúng ta phải lòng và trước khi chúng ta không còn yêu đương nữa, chúng ta cảm thấy rằng mình đã tới đích, rằng những đỉnh cao đã đạt được, rằng không cần mà cũng chẳng có thể tiến cao hơn được nữa. Tự chúng ta không còn cảm thấy cần phải phát triển, chúng ta hoàn toàn bằng lòng ở nơi chúng ta đang ở, tinh thần chúng ta bằng an, chúng ta cũng không cảm thấy người yêu cần phải phát triển tinh thần. Trái lại, chúng ta cho rằng chàng hay nàng như vậy là hoàn hảo. Nếu có thấy khuyết điểm nào đó ở người yêu, chúng ta cũng cho là chuyện nhỏ. Những chuyện vật vãnh vật tâm, đáng yêu ấy, càng tôn thêm hương hoa và quyến rũ. Nếu phải lòng không phải là tình yêu, thì nó là cái gì nếu không phải là sự sụp đổ một phần và tạm thời các đường biên bản ngã? Tôi không biết. Tôi không biết. Nhưng đặc tính tình dục của hiện tượng đó khiến tôi ngờ rằng nó là một yếu tố bản năng có tính di chuyển của hành vi giao hợp. Nói cách khác, sự sụp đổ tạm thời những đường biên bản ngã làm nên sự phải lòng là sự trả lời rập khuôn của con người cho một hình thái của những xung năng tình dục bên trong và những kích động tình dục bên ngoài nhằm gia tăng khả năng kết đôi và giao phối tình dục để đẩy mạnh sự sinh tồn của giống loài. Hay nói một cách khác nữa, bạo hơn, phải lòng là một mưu mẹo mà các gen của chúng ta đưa đẩy, che mất cảm thức, gài chúng ta vào hôn nhân. Thường thì trò bịp này bị lệch hướng bằng một cách nào đó, như khi những xung năng và kích động tính dục là đồng tính luyến ái, hoặc khi những thế lực khác, một sự can thiệp của bố mẹ, sự suy nhược tâm thần, những trách nhiệm đối lập hoặc sự tự kỳ chính chắn, đến... Mất chợt ngăn cản sự quan hệ Trái lại Nếu không có mưu mẹo này Tức sự quay trở lại Một cách ảo tưởng và tạm thời Sự hòa lẫn và sự toàn năng của trẻ con Thì nhiều người trong chúng ta kẻ hạnh phúc hay không hạnh phúc Trong hôn nhân Phải kinh hoàng sợ hãi Từ khước cái hiện thực Của những lời thề hôn nhân Huyền thoại về tình yêu lãng mạn để phục vụ hiệu quả cho việc gầy bẫy chúng ta vào hôn nhân, có lẽ một trong những đặc điểm của kinh nghiệm ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Trong nền văn hóa của chúng ta, ảo tưởng này được nuôi dưỡng bằng huyền thoại phổ biến về tình yêu lãng mạn. Huyền thoại này xuất phát từ những chuyện thần tiên thời thơ ấu rất được ưa thích. Trong đó, chàng hoàng tử và nàng công chúa sau khi nên vợ chồng đã sống hạnh phúc với nhau mãi mãi sau đó. Thật vậy, Huyền thoại tình yêu lãng mạn bảo cho chúng ta hay rằng Trên đời này mỗi chàng trai đều có một cô gái dành cho mình và ngược lại Hơn nữa huyền thoại ngụ ý rằng Chỉ có một người đàn ông dành cho một người đàn bà Và chỉ có một người đàn bà dành cho một người đàn ông Và điều này đã được tiền định ở các vì sao Khi chúng ta gặp người mà chúng ta được định đoạt Sự nhận ra sẽ thông qua việc chúng ta phải lòng Chúng ta gặp người mà trời đã định cho chúng ta và vì sự việc ấy là hoàn hảo nên chúng ta có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của nhau mãi mãi và do đó sẽ sống hạnh phúc mãn đời trong kết hợp hài hòa. Thế nhưng, có thể xảy ra chuyện chúng ta không thỏa mãn hoặc không biết được mọi nhu cầu của nhau thì sự bất hòa xuất hiện và chúng ta không yêu thương nữa. Rõ ràng chúng ta đã phạm sai lầm ghê gớm. Chúng ta đã đọc sai thiên mệnh Chúng ta không có được cuộc hôn nhân duy nhất và hoàn hảo kia, điều chúng ta nghĩ là tình yêu không phải là tình yêu thật, tình yêu đức thực, và không thể làm được việc gì ngoài chuyện sống không hạnh phúc mãi mãi về sau hoặc ly dị. Trong khi tôi thường thấy rằng các huyền thoại lớn nhất thật là vĩ đại vì chúng trình bày và chữa đựng những chân lý phổ quát, và tôi sẽ thăm dò nhiều huyền thoại như thế về sau trong cuốn sách này. Huyền thoại về tình yêu lãng mạn là một sự bịa đặt khủng khiếp. Có lẽ đó là một sự bịa đặt cần thiết, bảo đảm sự sinh tồn của giống loài bằng sự khuyến khích và sự biện minh cho sự phải lòng vốn là một thứ kinh nghiệm gài bẫy chúng ta và hôn nhân. Nhưng với tư cách là một nhà tâm bệnh học, tôi phải thổn thức trong lòng gần như hàng ngày về sự nhầm lẫn khủng khiếp và sự đau khổ mà huyền thoại này gây ra. Hàng triệu người phung phí biết bao năng lượng một cách vô vọng và vô ích nhằm cố gắng làm cho cái thực tế của cuộc đời hợp với cái phi thực tế của huyền thoại kia. Bà A quỵ lụy chồng mình một cách vô lý vì mặc cảm phạm tội. Bà nói, tôi đã không thực sự yêu chồng tôi khi chúng tôi lấy nhau. Tôi đã giả vờ yêu. Tôi cho rằng tôi đã lừa ông ấy vào đó vì thế tôi không có quyền phàn nàn gì về ông ấy. Ông ấy muốn làm gì thì làm Tôi cũng phải chịu Ông B than thở Tôi hối hận đã không cưới cô C Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể Có một cuộc hôn nhân tốt đẹp Tôi đã không cảm thấy yêu đắm đuối cô ấy Nên tôi cho rằng Cô ấy không phải đúng là người dành cho tôi Bà D Kết hôn được 2 năm Trở nên suy sụp trầm trọng Mà không rõ nguyên do Đến trị liệu bà nói Tôi không biết có gì sai Tôi đã có mọi thứ tôi cần, kể cả một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Chỉ vài tháng sau, bà nhìn nhận là bà đã không phải lòng chồng bà, nhưng không có nghĩa là bà đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Ông E cũng kết hôn được 2 năm, bắt đầu nhức đầu dữ dội vào chiều tối và không thể tin những cơn nhức đầu ấy là bệnh tâm thể. Ông nói, đời sống gia đình của tôi tốt đẹp, tôi yêu vợ tôi nhiều như ngày mới cưới, Nàng là tất cả những gì tôi cần. Nhưng những cơn nhất đầu chỉ buông tha ông sau một năm trời, khi ông có thể nhìn nhận rằng, nàng gây khốn khổ cho tôi vì nàng muốn, muốn mãi, muốn đủ thứ mà không hề đến xẻ đến tiền lương của tôi và thế là ông có khả năng đương đầu với sự quá đáng của cô nàng. Ông bà S thừa nhận với nhau rằng họ không còn phải lòng nhau như thuở nào nữa. Và rồi họ bắt đầu hành khổ nhau bằng sự không chung thủy khi mỗi người tự đi tìm cho mình tình yêu thực sự họ không hề nghĩ rằng sự thừa nhận thật sự kia có thể đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc hôn nhân đích thực thay vì là sự kết thúc thậm chí khi những cặp vợ chồng thừa nhận rằng tuần trăng mật đã chấm dứt chẳng họ không còn yêu nhau lãng mạn nữa và mối quan hệ có thể bất ổn họ vẫn b víu vào huyền thoại kia Và cố gắng làm cho cuộc sống của họ phù hợp với nó Họ nghĩ Mặc dù chúng tôi không còn phải lòng nhau Nhưng nếu chúng tôi cố gắng hành động như thế Chúng tôi vẫn còn yêu nhau Thì biết đâu chừng tình yêu lãng mạn Sẽ trở lại với cuộc sống của chúng tôi Những cặp vợ chồng này Xem trọng sự ở chung với nhau Khi họ gia nhập những nhóm trị liệu tập thể Dành cho các cặp vợ chồng Ở đó Vợ chồng tôi cùng các đồng nghiệp thân cận hướng dẫn đa số các lớp đạo về hôn nhân. Họ ngồi chung với nhau, nói và tìm cách cho nhóm thấy họ là một mặt trận thống nhất. Họ tin sự thống nhất này là dấu hiệu sự lành mạnh tương đối của cuộc hôn nhân của họ và là điều kiện tiên quyết cho sự cải thiện cuộc hôn nhân. Sớm muộn rồi và thường là sớm, chúng tôi cũng phải nói với đa số các cặp vợ chồng rằng họ quá kết hợp với nhau. Quá đi đôi với nhau như thế, rằng họ cần thiết lập một khoảng cách tâm lý với nhau trước khi có thể bắt đầu tiến hành giải quyết cách xây dựng những vấn đề của họ. Đôi lúc còn cần phải tách rời họ ra, chỉ cho họ ngồi cách xa nhau trong vòng tròn tập thể, luôn luôn phải nhắc họ kiềm chế, không nói thay cho nhau hoặc bênh vực nhau chống lại nhóm. Chúng tôi phải nói đi nói lại, hãy để Mary tự nói lấy cho mình, John ạ. Và John có thể tự bảo vệ mình, Maria, anh ta khỏe thế mà Cuối cùng, nếu còn tiếp tục ở lại trị liệu, các đôi vợ chồng đều nhận ra rằng sự chấp nhận thật sự cá tính và sự tách biệt của mình và của nhau là nền tảng duy nhất trên đó có thể xây dựng một cuộc hôn nhân chín chắn và nảy sinh tình yêu thực sự